Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đối rất là nguy hiểm Đám bộ đội chia nhau ra tìm kiếm Trung Ý Lâm và tiểu đội trường thì cùng nhau quay trở lại nhà của trường bàn Hai vợ chồng trường bàn đứng trên cầu thang Thì thấy có Trung Ý Lâm và tiểu đội trường quay lại Thấy bộ thì tỏ ra hoang mang vô cùng vội vã Thì đưa ánh mắt sang nhìn nhau đầy lo lắng rồi bước thật nhanh xuống cầu thang mà cất tiếng hỏi. Sao rồi, có tìm thấy người hay không? Sao lại chỉ có hai đứa quay trở về như vậy, đám bộ đội đâu hết cả rồi? Trùng Ý Lâm liền vội vã đáp. "Cháu cho chúng nó đi vào trong bản thông báo cho bà con. Người thì chúng cháu vẫn chưa tìm thấy, nhưng mà chúng cháu phát hiện ra trong nhà của thầy Mò có đến ba chiếc sọ người." Trùng Úy Lâm vừa dứt lời thì bà vợ Trương Bản liền gục đầu vào ngực của ông Trương Bản, rồi vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc: "Thế thì chết rồi ông ạ, lẽ nào con mận bị lão Phén giết rồi chứ? Ông ơi, tôi đã nghi lão ta từ đầu rồi mà, có nơi mận ơi." Ông Trương Bản lúc này cũng nước mắt ngắn dài rủi nói: "Tôi cũng đã nghi, nhưng mà dân bản chỉ tin lão ta, chứ có bao giờ tin lời của vợ chồng chúng ta đâu." Lão ta đã thao túng hết dân bản này giờ còn gì. Trùng Úy Lâm lúc này biết lên tiếng động viên nói: "Cho biết sự mất mát của ông bà Trương bản là rất lớn, nhưng mà bây giờ xin ông bà nén lại đau thương để cùng chúng cháu tìm giật thảy mò." Bà vợ của Trương bản thì vẫn gào khóc ngày một thảm thiết hơn, khiến cho Trùng Úy Lâm và tiểu đội trưởng cũng tỏ ra ái ngại. Ông Trương bản khẽ gạt nước mắt rồi nói: Hãy cứ nói đi, già này đang nghe." Chung đội trưởng bèn gật đầu. "Giã thị trưởng bàn, ở đó chúng cháu tìm thấy ba chiếc sọ người, vậy thì ở bản mình từ trước đến nay có ai mất tích nữa ngoài con gái của hai ông bà và con gái của thầy Mo Phén không ạ?" Trưởng bản lúc này thái độ đã tỏ ra lúng túng, bà vợ cũng ngừng khóc quay sang đỡ lời cho chồng. "Vợ chồng già xin lỗi vì đã không nói hết mọi người sự thật." Vì thực ra ngoài đứa con gái của hai già và thầy Mo thì còn một đứa con gái nữa và hai đứa con trai cầm tràng lứa với chúng cũng liền mất tích không có rõ lý do. Trung đội trưởng lúc này liền tiếp tục hỏi Cháu cũng không thấy dân bản báo mất tích ba người còn lại Tại sao lại phải che giấu sự mất tích của dân bản của người thân mình? Bà vợ của trường bản khóc lớn vừa khóc bà vừa nói là lão thầy mo phén, Trình lão ta nói với dân bản rằng, họ đã bị ma rừng bắt đi, chúng ta phải chấp nhận hy sinh của họ. Con gái của lão cũng chấp nhận để hiến tế cho ma rừng, cho nên tuyệt đối nếu như ai không muốn mất thêm con cái hoặc là người thân thì nên kín miệng, nếu không con ma rừng sẽ bắt người thân của họ mang đi. Trùng Úy Lâm tỏ ra phần phần suy nghĩ một hồi rồi nói, Vậy lão thề mo và hai vợ chồng ông bà không sợ con man rừng nó bắt hay sao mà lại nói cho chúng cháu biết?" Tốc Trường Bàn đáp lại lời của trung úy Lâm trong phẫn uất. "Lão ta nói còn lão ta cũng chết để cho người ngoài khỏi chú ý đến lão ta mà thôi. Còn vợ chồng dần này mất con thì phải tìm, còn không còn sống cũng nào có ý nghĩa gì, cho nên hai già không có sợ con man rừng nào hết. Hai già chỉ mong tìm thấy con gái mà thôi." Xét lợi cả hai ông bà Trương Bàn lại ôm nhau khóc, Trùng Úy Lâm liền động viên: "Hai ông bà Trương Bàn đừng đau lòng nữa, lên trên nhà nghỉ ngơi đi. Chúng cháu sẽ tìm Đường lão thầy mo và vạch trần tội ác của lão trước bà con dân bản." Nói rồi, Trùng Úy Lâm cùng vết tiểu đội trưởng quay lưng bước đi, hai vợ chồng Trương Bàn đau khổ dìu nhau lên trên cầu thang. Một bóng đèn nhảy như một con sóc Nhảy phân từ bên ngoài vào trong cánh cửa buông của hai vợ chồng Trương Bản. Tất cả đám bộ đội sau khi đi đến thông báo từng nhà ở trong bản thì cũng liền quay trở lại tập hợp tại chính trước cửa của nhà thầy Mo Phén. Lúc này có một chiến sĩ liền bước lại trước mặt của Trung úy Lâm báo cáo đội trưởng, khi bọn em đi thông báo thì phát hiện ra có ba nhà người dân cũng đều có con mất tích. Khi Bitten lão thầy Mo là kẻ xấu thì lúc này họ mới nói ra, còn trước đây vì bị thầy Mo dọa họ quá tin tưởng thầy Mo cho nên coi đó là sự thật nên không dám nói cho người bên ngoài biết. Trùng Úy Lâm liền gật đầu rồi nói: "Cảm ơn đồng chí, thông tin này tôi cũng vừa được nghe từ vợ chồng của Trương Bảnh kể qua." Hiện... Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net